Vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiền mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dochuyen.org, chương 340. Nhục thân đại viên, bất chu sơn chính là hồng hoang long mạch hội tổ chi địa càng là có 10 đầu tổ long linh mạch. Vì vậy, linh khí này mênh mông, xa xa không phải địa phương khác có thể so sánh. Giờ phút này, linh khí này tựa như thủy triều mãnh liệt, vọt thẳng lấy Tổ Vu điện bên trong phóng đi. Linh khí này trải qua Tổ Vu điện rèn luyện trực tiếp tiến vào Lăng Thiên thể nội, cường hoành vô cùng năng lượng trong nháy mắt làm cho Lăng Thiên nhục thể vỡ nát, huyết mạch vẩy ra. Lập tức linh khí này bị hỗn độn chi khí thôn phệ, sau đó một lần nữa diễn hóa Lăng Thiên nhục thân. Lấy hỗn đồn chi khí tạo dựng tổ vu chi thể, tổ vu huyết mạch cách này hao phí linh khí không thể bảo là không nhiều. Bất quá thân thể này càng là cường hoành. Bây giờ, hỗn đồn chi khí hội tụ hình thành một trái tim, lập tức sinh sôi chảy máu mạch, sau đó hóa thành lăng thiên nhục thân. Trong nháy mắt, lại là trăm năm rời đi. Một ngày này, toàn bộ tổ vu điện bốc lên một cỗ minh mông uy nghiêm. Toàn bộ vu tục tất cả đều cảm giác cổ này áp lực, áp lực minh mông, xa xa không phải tổ vu có thể tiếp nhận. Vì vậy, 12 tổ vu nửa ngồi, về phần đại vu cùng vừa mới xuất thế tiểu vu trong nháy mắt thần phục tại cổ uy áp này phía dưới. So sánh những này, chúc cổ âm nói ra. Cái này uy áp, xa xa không phải chuẩn thánh đại viên mãn chi cảnh có thể so sánh. Chẳng lẽ đại ca trực tiếp tiến vào á thánh chi cảnh? Không, đây cũng là đến từ huyết mạch bên trong uy áp. Nhưng là đại ca nhục thân tuyệt đối không phải chuẩn thánh đại viên mãn chi cảnh có thể so sánh. Đế Giang nói ra. 12 tổ vu trong này nói đại vu mang theo sùng bái nhìn chăm chú tổ vu điện trên không? Tổ Vu điện hết Thầy thập nhị trọng Tổ Vu ven ven có thể tiến vào để tam trọng Lăng Thiên cũng ven ven có thể tiến vào để ngũ trọng Còn những này đại Vu càng là ngay cả để nhị trọng đều không tiến vào được Giờ phút này để ngũ trọng bên trong Lăng Thiên chậm rãi mở hai mắt ra nhìn chăm chú phiêu phù ở hư không hỗn độn châu Ha <cười> ha Dung hợp nhiều như vậy tiên thiên linh bảo cuối cùng khôi phục bảy thành hỗn độn châu mặc dù là vẻn vẻn cốt hỗn đồn châu bảy thành bản nguyên, nhưng là bảy thành bản nguyên cũng là hỗn đồn linh bảo. Lăng thiên đại khỉ nhìn chăm chú cách này hỗn đồn châu, nhô ra tay đem bắt lấy. Hiện tại hỗn đồn châu đã luyện trí thành công, hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, là thời điểm tiến về huyết hải. Bí quan ngàn năm cuối cùng luyện trí ra hỗn đồn châu, càng là tốn hao trăm năm tăng lên tự thân. Hiện tại hẳn là tiến về huyết hải. Xoay người một cái trực tiếp xuất hiện tại tổ vu điện tầng thứ nhất. Mười hai vưu tổ nhìn thấy lăng thiên trực diện cổ này áp lực minh mông, lại so vừa rồi tới càng thêm ngưng trọng. Đế sang đi tới, nói. Đại ca, đây chính là chuẩn thánh đại viên mãn sao. Ha ha. Lăng thiên cười khẽ, hai tay đặt sau lưng chính là đại viên mãn, bất quá thân thể này sinh ra một chút biến hóa, hiện tại toàn thân pháp lực chuyển hóa hình thành hỗn độn chi khí. Bây giờ sử dụng hỗn độn chi khí rèn luyện thân thể, xa xa không phải phổ thông vu tộc chi thể có thể so sánh. Vì vậy liền xem như A Thánh chi cảnh xuất hiện, bản tọa cũng có thể sao mà đấu đấu. Lời này rơi xuống, 12 vu tổ đều là yên lặng thất sắc. Tổ vu trong truyền thừa, bàn cổ chính là thôn phệ hỗn đồn chi khí tu luyện. Hiện tại lăng thiên liền có thể thôn phệ hỗn đồn chi khí tu luyện, cách này đã đi tới một loại đặc thù độ cao. Bất quá lăng thiên lại lấy ra một hạt châu, nói ra, đây chính là hỗn đồn châu, diễn hóa luôn hồi hạt tâm. Đế sang chúc cẩu âm, mấy người các ngươi thông chi tiên thiên tam tộc cùng ma tộc. Bản tỏa muốn tải trăm năm về sau trong huyết hải thành lập nơi luân hồi. Lời này rơi xuống, mười hai vu tổ càng là đại hỉ. Lăng thiên cùng bọn hắn nói qua cách này nơi luân hồi chính là vu tộc hạc tâm biết. Vì vậy bọn hắn cũng là vô cùng chờ mong. Trong nháy mắt trăm năm trôi qua. Trăm năm thời gian toàn bộ hồng hoang đều sôi trào lên vũ muốn thành lập lục đạo luôn hồi vẹn vẹn như vậy một đầu tin tức đầy đủ dẫn tới chủng tộc chú ý nhất là lần này vu tộc đem tất cả đều bạo lộ ra thần bí vu tộc hiện tại cuối cùng xuất hiện đối với những này muốn tranh bá hồng hoang người tự nhiên trọng yếu đây là một lần thăm dò vu tộc cơ hồ vì vậy ma tộc long tộc bộ tộc phượng hoàng kỳ lân bộ tộc hồng hoang bách tộc Những này tộc đàn tất cả đều tiến về huyết hải Huyết hải là bàn cổ máu đen biến thành quả thật hồng hoang nổi danh hung địa Toàn bộ huyết hải vô biên bát ngát Lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể ở trong đó sinh tồn Vô tận ốc chọc chi khí tràn ngập toàn bộ mặt biển Thậm chí ảnh hưởng đến huyết hải phổ cận ngàn vạn rằm Bình thường sinh linh khẽ dựa gần Lập tức liền sẽ hóa thành một đoàn máu đen Nhưng là trong huyết hải cũng không phải hoàn toàn không có sinh linh, trong đó vừa ra đời một tôn đại thần, huyết hải lão tổ Minh Hà. Minh Hà cũng coi là một cách đặc thù đại năng, luyện hóa huyết hải, sáng chế huyết thần kinh. Huyết hải không khô, Minh Hà không chết. Bây giờ, luôn luôn tính mịt huyết hải trên không, lúc này bay tới mấy chục đạo thân ảnh kịch liệt tốc độ, đè ếp sành dối khí hình thành trùng điệp khí lãng phát ra oanh minh thanh âm. Thời điểm không lâu, mấy chục đạo thanh âm trầm rãi dừng lại, đứng tại trong huyết hải. Trước đây đến người chính là Vu tộc một nhóm. Vu tộc vẹn vẹn đến đây mấy chục người, nhưng là cái này mấy chục người cũng là Vu tộc lực lượng chủ yếu. Đầu tiên là là 12 Vu tổ cùng 12 đại Vu, còn có một số đặc thù đại Vu. Kỳ thật, Vu tộc số lượng chính là thiên định. Trong đó tổ vu 12 vị, đại vu 36 vị, tiểu vu 72 vị. Còn lại đều là phổ thông vu tộc. Những này vu tộc thành tựu không chừng, tu luyện rất nhiều năm đằng sau, liền có thể hóa thành tiểu vu. Nhưng là muốn trở thành đại vu, liền cần cơ duyên. 72 vị tiểu vu chỉ cần trải qua tu luyện, cũng có thể trở thành đại vu. Còn 36 vị đại vu muốn trở thành tổ vu cái này khó khăn trùng điệp. Vì vậy, vu tộc đến đây người đã là vu tộc tất cả chiến lực. 12 vu tổ, 36 vị đại vu cùng lăng thiên cách này vu tộc lão đại. Giờ phút này, lăng thiên lơ lửng trên bầu trời huyết hải, nhìn chăm chú cách này vô tận sát khí, cùng ô chọc chi khí, mang theo một tia cảm khái. Nơi này chính là Huyết Hải, quả nhiên là một mảnh đại hung chi địa. Bất quá đối với chúng ta Vu tộc tới nói, lại là một chỗ bảo địa. Đế Tuấn nghe vậy, nhẹ gật đầu. Cách này Huyết Hải mặc dù là phụ thần máu đen biến thành, nhưng là cũng là phụ thần huyết mạch. Nếu như lợi dụng đạt được, cũng có thể hóa thành Vu tộc. Lăng Thiên im lặng gật đầu, đối với những chuyện này cũng minh bạch. Bất quá bây giờ không phải nói cái này thời điểm nơi xa vạch ra mấy đạo lưu quang. Đã thấy ma tổ la hầu vọt thẳng đi ra. Ha ha! Lăng thiên đảo hữu đã lâu không gặp. La hầu dẫn đầu nhìn về phía lăng thiên, dù sao lăng thiên cùng la hầu chiến đấu qua. Lăng thiên cười khẽ. Ha <cười> ha! Gặp qua la hầu đảo hữu. Hai người đối mặt, lập tức cười to. Vốn là đối thủ hiện tại là hợp tác đồng bạn. Bất quá giờ phút này la hầu nhìn về phía lăng thiên Tuy nhiên cười hì hì Nhưng là nhưng trong lòng thì mang theo cảnh giác Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiển mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Đi truyện.org Trường 341 Trên huyết hải La Hầu trong nháy mắt liền có thể cảm giác, Lăng Thiên thể nổi tràn ngập năng lượng. Nhất là hướng về Lăng Thiên thủ đoạn càng là kiêng kỳ. Lăng Thiên đối với La Hầu cũng là kiêng kỳ, dù sao ra hỏa này nắm giữ Chu Tiên kiếm trận. Bây giờ hồng hoang bên trong, xuất hiện nhiều đại trận như vậy. Mạnh nhất chính là Thập Nhị Đô Thiên thần sát đại trận, nhưng là thuận tiện nhất chính là Chu Tiên kiếm trận. Đô thiên thần sát đại trận cần 12 vu tổ, vạn long đại trận cần một vạn đầu thần long, ly hỏa đại trận cần vô số phượng hoàng, lớn như núi trận cần vô số sơn nhạc. Cũng vẹn vẹn chu tiên kiếm trận, một người liền có thể bố trí. Vì vậy, lăng thiên đối với la hầu cũng là vô cùng kiên nghị. Đột nhiên chính là mấy đạo lưu quang sẹp qua, đã thấy tổ long cùng trúc long bay tới. Phượng hoàng lão tổ cũng mang theo để để tới kỳ lân lão tổ cũng giống như vậy. Trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang cường hoành thiết lực tất cả đều hội tụ ở chỗ này. Về phần huyết hải chủ nhân cũng chính là Minh Hà hiện tại hoàn toàn trở thành phối giác. Minh Hà cũng coi là cùng tam thanh bối phận mặc dù bây giờ đã xuất thế, nhưng là cho ăn bể bụng cũng chính là Đại La Kim Tiên. Bây giờ nhiều như vậy đại năng xuất hiện. Minh Hà còn có thể làm gì? Lăng thiên hai mắt nhíu lại, nhìn về phía toàn bộ huyết hải. Huyết hải đã có chủ nhân. Một câu cảm khái, lại là nhìn về phía một chỗ. Lập tức la hầu những này đại năng cũng là nhìn về phía huyết hải một chỗ. Huyết hải chỗ sâu, đang âm thầm quan sát lăng thiên nhất đẳng người huyết hải lão tổ Minh Hà, gặp nhiều như vậy đại năng ánh mắt bắn ra tới toàn thân chấn động, biết mình bộ dạng đã bại lộ. Bất đắc dĩ, Minh Hà cũng chỉ có thể đi ra. Trong lòng thì là mắng to. Tình huống như thế nào, làm sao huyết hải hội tụ nhiều như vậy đại năng? Huyết hải không có gì bảo vật, chẳng lẽ là vì cái kia không có nở rộ hoa sen? Nhưng là cái kia vẻn vẻn một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, không có tư cách dẫn tới nhiều người như vậy đi. Không có cách. Kêu Minh Hà là một cách trạch nam cơ bản không thế nào đi ra, vì vậy cũng không biết hồng hoang bên trong chuyện lớn. Giờ phút này, Minh Hà xuất hiện, nói. Không biết các vị ráng lâm huyết hải cần làm chuyện gì, nếu là có cái gì cần tại hạ hỗ trợ địa phương cứ mở miệng. Lăng thiên cười. La Hầu thú vị nhìn về phía Minh Hà. Tổ long mấy cái thì là trực tiếp vô số. La Hầu nói ra. Không sai. Tiểu tử này là một người tu luyện sát lục đại đạo thiên tài. Nhất là cái này hai thanh sát kiếm tựa như là bàn cổ phủ một điểm mảnh vỡ. Phối hợp sát khí diễn hóa cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lời này rơi xuống Minh Hà bởi vì không biết như thế nào kể ra che giấu mình thể nội. Y cùng Nguyên Đồ cứ như vậy bị nhìn thấu. Lăng Thiên thì là lắc đầu. Tiểu gia hỏa, không cần thật là sợ. Hôm nay đến đây chính là mượn ngươi huyết hải dùng một lát. Một khi thành công, ngươi cũng sẽ đạt được lợi ích. Mặt khác ngươi là phụ thần máu đen hóa thành sinh linh, chúng ta Vu tộc thì là phụ thần tinh huyết diễn hóa chủng tộc. Chúng ta cũng coi là có quan hệ thân thích, sau này huyết hải chính là Vu tộc địa bàn. Dám tải huyết hải kiếm chuyện chính là tìm chúng ta vu tộc phiền phức. Lời này rơi xuống, lăng thiên ánh mắt sắc bén còn liếc nhìn la hầu bọn người. Nương theo cái này ánh mắt có thể so với á thánh khí tức nở rộ. La hầu trong lòng giật mình. Đây là á thánh chi cảnh. Không đúng cái này nguyên thần khí tức không mạnh. Thân thể này cũng vẻn vẹn chuẩn thánh đại viên mãn. Nhưng là có thể so với á thánh. Nếu như chiến đấu, cái này nói không chính xác. Tổ long mấy cái cũng là kinh hãi, dù sao hiện tại hồng hoang bên trong, chuẩn thánh chính là một cao thủ. Đại viên mãn cũng liền mấy người, về phần á thánh còn không người đạt tới, vì vậy Lăng thiên đã ở đứng tại đỉnh tiêm. Trừ bỏ Lăng thiên, đang nhìn nhìn theo tới mấy cái vô tục. 12 cái chuẩn thánh, 36 cái đại la kim tiên. Tại tăng thêm cường hoàng nhục thân, sức chiến đấu tuyệt đối đều là có thể so với chuẩn thánh. Tổ long những người này mắt trợn tròn, có lẽ mình tộc đàn bên trong đại la kim tiên số lượng xa xa siêu việt vô tộc, nhưng nhìn nhìn chất lượng này liền trực tiếp yếu phát nổ. Còn có cái này 12 cái chuẩn thánh càng là lính ngộ đặc thù đại đạo chuẩn thánh thật sự là khó có thể tưởng tượng. Bây giờ lăng thiên một câu, những người này đương nhiên sẽ không nói cái gì. La Hầu nói, đây là tự nhiên. Tại trên huyết hải thành lập lục đạo luôn hồi, sau này cái này huyết hải dĩ nhiên chính là vu tộc địa bàn. Tổ Long cũng là nói ra. Đúng vậy, đúng vậy. Kỳ lân lão tổ mấy người cũng là như thế, cũng may cái này huyết hải vốn chính là ô hế chi địa. Cũng sẽ không để ý. Còn không bằng cho Lăng Thiên một bộ mặt. Minh Hà thì là mắt trợn tròn, địa bàn của mình trực tiếp bị vu tục chiếm cứ. Mình còn muốn tạ ơn người ta, đây là tình huống như thế nào? Bất quá nhìn xem những người này khí tức trực tiếp gục đầu xuống, không nói. Kẻ yếu không có tôn nghiêm. Minh Hà trầm mặt, Lăng Thiên rất hài lòng. Cường giả vi tôn, Minh Hà quá yếu, căn bản là không có quyết định quyền lợi nhất là bây giờ huyết hải còn không có bị Minh Hà luyện hóa, vì vậy huyết hải bị Lăng Thiên chiếm cứ, cũng coi là thuộc về vu tộc. Giờ phút này, Lăng Thiên bình phục một cách hô hấp, nói ra: "Các vị đạo hữu, rời đi trước huyết hải, bản tòa sắp thành lập Lục Đạo Luân hồi. Còn có xin nhờ Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ, Thương Khung lão tổ, các ngươi ba vị lão tổ hộ vệ một cái." Nếu như Hồng Quân vào lúc này đánh lén, muốn đoạt đi lục đạo luôn hồi công đức còn xin các ngươi ngăn cản một cái. Nếu như Hồng Quân quá phận, đế giang, chúc Cầu âm. Mấy người các ngươi liền sử dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hoán nửa cây bàn cổ chân thân đem Hồng Quân cho phong ấm lại. Còn giết hay không thì cần muốn lưu cho ta. Phải biết Hồng Quân trên thân thế nhưng là có rất nhiều bí mật. Lời này rơi xuống ba cái lão tổ trong nháy mắt gật đầu. Còn cái khác mấy cái, nhìn về phía 12 tổ vu mới hiểu, nguyên lai triệu hoán bàn cổ chân thân là một cái tên là Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Trong lúc nhất thời thiên đạo thanh minh, Những người này bấm ngón tay tính toán trong nháy mắt biết được thập nhị đô thiên thần sát đại trận tin tức. Nguyên lai like 12 vu tổ liền có thể triệu hoán bàn cổ chân thân, nếu như lăng thiên gia nhập, sẽ càng mạnh. Biết được, liền không thể sợ. Dù sao, không biết mới là đáng sợ. Lăng thiên không có để ý những này, vẻn vẹn nhắm mắt lại điều chỉnh mình bên trong hỗn đồn chi khí. Trong nháy mắt, chính là 9 ngày đi qua. Lăng Thiên hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, bắn ra hai đạo hàn quang lạnh lẽo. Toàn thân khí thế lần nữa lên cao một đoạn. Oanh! Không khí trực tiếp nổ tung. Huyết Hải càng biết đang lăn lộn. Lăng Thiên hảo hãn khí thế giống như là thủy triều từ hai mắt đổ xuống mà ra, bao phủ toàn bộ huyết hải. Huyết Hải trên không vô tận các loại sát khí, khí bẩn bị ngạnh sinh sinh đè xuống chìm, dung nhập huyết hải. Ngũ hành tương sinh, diễn tạo hóa. Lăng thiên sống to đối với hư không một chỉ. Ngũ hoàng ngũ đế trực tiếp diễn hóa tạo hóa chi khí. Lập tức, lăng thiên từ đó sống to. Ngũ hành tương khắc, diễn hủy diệt. Tối sầm một xanh hai đạo lượn lờ khí lưu xuất hiện trực tiếp đánh phía trong biển máu. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website diuuyen.org, chương 342, thành lập luôn hồi, trong huyết hải tạo hóa chi khí hóa thành thập nhị phẩm thanh liên, hủy diệt chi khí hóa thành thập nhị phẩm hắc liên, cả hai hồi tổ tựa như dung hợp một thể, dáng dấp hiểu điệu, phảng phất tiên cổ trường tồn. Lăng thiên nhìn chăm chú huyết hải, hướng về phía bầu trời một chỉ. Nhật Nguyệt Dứt lời trong nháy mắt, tinh không một trận rung động, vô tận tinh thần chi quang từ trên trời ráng xuống, một vòng ngân bạch loan nguyệt cùng một vòng đỏ rực đại nhật lơ lửng hư không. Nhật Nguyệt hội tụ, diễn hóa âm dương. Trong nháy mắt thiên biến, loan nguyệt chỗ khu vực biến thành một mảnh vĩnh dạ đại nhật chỗ khu vực thì trở thành cực quang thế giới giờ phút này toàn bộ huyết hải đã bắt đầu sôi trào trung tâm đắp sinh ra một cách đen kịt động quật lăng thiên đối với cái này đen kịt động quật một điểm giống to thời gian không gian oanh oanh minh thanh âm vang lên từ không bên trong âm dương diễn hóa nương theo từng cách từng cách đại đạo xuất hiện lập tức lăng thiên hảo hán pháp lực mãnh liệt tiến vào trong huyết hải pháp lực hội tụ hủy diệt tạo hóa Nhật Nguyệt, âm dương thời không trường hà. Trong nháy mắt sụp đổ ra. Âm ấm, to lớn trùng kích đụng nát cả vùng không gian, một cái màu xám tịch diệt thế giới dần dần tạo ra. Cái này tịch diệt thế giới hình thành, lăng thiên đối với hư không một chiêu. Không chu toàn long mạch. Đã thấy bất chu sơn bên trong, bốn đầu tổ long mạch trực tiếp bị liên lụy xông ra đại địa. Ước vạn trưởng long mạch trực tiếp bị đen kịp tịch diệt hư không thôn phệ, tiến vào thế giới này bên trong, lập tức hóa thành bốn cái long trụ, chống lên cái này tịch diệt thế giới. Lăng Thiên mang theo may mắn, chậm rãi nói ra. Thế giới đã hình thành, phía dưới chính là hỗn độn châu rồi. Lời nói rơi xuống, màu hỗn độn quang mang từ trái tim bên trong lao ra, hóa thành lưu quang xông vào cùng tịch diệt thế giới bên trong nương theo hỗn độn châu tiến vào thời gian này càng phát ổn định càng là ẩn ẩn mở rộng bốn đầu tổ long mạch càng là phun ra nuốt vào minh mông linh khí loáng thoáng có hướng về hỗn độn linh mạch tiến hóa thúc đẩy giờ phút này lăng thiên chậm rãi lấy ra một cái xoay tròn luôn bàn luôn bàn bên trong khắc họa luôn hồi hai chữ tay áo hất lên cái này luôn bàn trực tiếp tiến vào tịch diệt thế giới bên trong. Nương theo luôn hồi tiến vào, cách này chuyển đến đen gịch thế giới trong nháy mắt hóa thành hai màu trắng đen. Đen gịch đại địa tái nhợt bầu trời. Một đen một trắng hai cái to lớn bánh răng như ẩn như hiện, vô thượng luôn hồi ý chí chúa tể thiên địa trong trước mắt toàn bộ huyết hải trên không hóa thành một mảnh hư vô kinh thiên khí thế chấn động toàn bộ hồng hoang. Luôn hồi ý chí xuất hiện trong nháy mắt, lăng thiên nói luôn hồi đạo nhân nhàn nhạt lời nói rơi xuống biến mất lục đạo luôn hồi bàn chậm rãi xuất hiện trong đó luôn hồi đạo nhân trong nháy mắt chỉ vào toàn bộ hư không giống to đại luôn hồi thuật dứt lời toàn bộ tịch diệt không gian bắt đầu xuất hiện sinh cơ càng là diễn hóa cách lục đạo luôn hồi hư ảnh huyết hải động tính quá lớn đứng tại huyết hải bên ngoài cường giả tất cả đều mang theo hãi nhiên Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lăng thiên vậy mà cường đại đến loại trình độ này. Tại trong huyết hải trực tiếp mở một cái tiểu thế giới, sau đó từ bất chu sơn trộp tới bốn đầu tổ long mạch hóa thành tiểu thế giới trèo chống đồ vật càng đem một hạt châu ném vào tiểu thế giới trong nháy mắt hóa thành trung thiên thế giới. Lập tức, luôn hồi bàn sông vào trong đó, diễn hóa một cái thế giới. Một màn này một màn tựa như bàn cổ khai thiên tích địa, mặc dù cách này không có bàn cổ khai thiên cường đại như vậy thôi. Những người này cực kỳ chấn động, tổ long càng là kinh hô. Vừa rồi Hạ Châu chính là những năm này vu tục thu thập tiên thiên không gian linh bảo sao. Không thể tưởng tượng nổi, vậy mà thật thành công. Những này Hạ Châu là hỗn đồn Châu diễn hóa nhưng là muốn luyện trí lại một lần hỗn độn châu căn bản cũng không khả năng lăng thiên đạo hữu làm sao luyện trí ra hỗn độn châu la hầu nói ra Càn khôn lão tổ thì là chỉ vào bất chu sơn nói ra dựa vào bất chu sơn còn sót lại bàn cổ ý chí sau đó thông qua tổ vu điện áp chế hóa thành như thế một viên hỗn độn châu những người này nhị luận ầm ý Lăng thiên thì là yên lặng tại ngộ đảo bên trong Chính như những người này lời nói Lăng thiên hiện tại cũng coi là mở một cái thế giới Thật sự nói bắt đầu Lăng thiên hoàn toàn không có năng lực này mở tiểu thế giới ấy Nhưng là lục đạo luôn hồi cũng là hoàn thiện hồng hoang thế giới Hoàn thiện thiên đạo. Vì vậy tất cả mọi thứ ở hiện tại Hoàn toàn có thiên đạo đang trợ giúp Chính như vừa rồi Lăng thiên từ bất chu sơn liên lụy ra bốn đầu tổ long mạch. Cách này bất chu sơn long mạch, lăng thiên là vô tục, tự nhiên có thể dẫn sắt tới. Nhưng là không có năng lực này dẫn sắt tới. Thiên đạo lại trợ giúp lăng thiên dẫn sắt tới, không ngừng hoàn thiện cách này mở thế giới. Có thể nói, hiện tại lăng thiên mở thế giới, hoàn toàn chính là được sự giúp đỡ của thiên đạo hoàn thành. Bất quá đây cũng là mở thế giới. Vì vậy có thể lính ngộ rất nhiều Lăng thiên hai mắt nhắm lại Nguyên thần không ngừng tăng trưởng Dù sao đây là mở thế giới Hoàn toàn chính là một lần ngộ đạo cơ hội tốt Trong nháy mắt Vốn đang là Đại La Chi Cảnh Nguyên thần trực tiếp tiến vào chuẩn thánh chi cảnh Sau đó hướng về chuẩn thánh trung kỳ tiến lên Không nói đến những này Thời khắc này Lăng thiên tuy nhiên tại ngộ đạo nhưng là cũng không có quên tiếp tục hoàn thiện Lục Đạo Luân Hồi. Bất quá có Luân Hồi đạo nhân trợ giúp, thành lập Lục Đạo Luân Hồi quá dễ dàng. Giờ khắc này, Lăng Thiên toàn thân pháp lực mãnh liệt, xông vào cái này vừa mới mở thế giới, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét. Đại đạo ở trên thiên đạo ở dưới. Đại đạo 50 thiên diễn 49 tự có một chút hy vọng sống, nhưng trong hồng hoang, sinh linh mẫn diệt. Linh hồn không biết sở quy, dây dưa dương gian, hoặc làm áp dưỡng, hoặc là cho bụi chật tự hỗn loạn, nay ta vu tộc lăng thiên, nguyện lấy vô thượng thần thông, mở luôn hồi chỗ thiên đạo giám chi. Một lời rơi xuống, bầu trời không ngừng hiện ra từng đạo phù văn màu vàng, hình thành một đầu thông thiên kim hà, luôn hồi chi lực minh mông cuồn cuốn cuốn lên toàn bộ hư không. Đây là vận mệnh trường hà, đây là tưới tử đại đạo vận mệnh trường hà luôn hồi tại hoàn thiện tại cách này to lớn vận mệnh trường hà phía dưới phảng phất vượt qua vô tận tuế nguyệt diễn hóa hình thành chân chính luôn hồi ngược lại vận mệnh trường hà mình mang theo tang thương tuyên cổ vĩnh hằng khí tức xuyên qua hư không hiển hóa trên bầu trời huyết hải xuyên thấu qua vận mệnh trường hà loáng thoáng có thể trông thấy vô số tư ảnh ở trong đó sải xuôi lít nhá lít nhít gương mặt như là kiến biển oanh Toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều run rẩy lên, lung la lung lay, một cỗ chí cao vô thượng, xem thường chúng sinh thiên uy đột nhiên từ trên trời giáng xuống, ức vạn phần có hô hấp bên trong quét sạch toàn bộ Hồng Hoang, phàm là Hồng Hoang thế giới bên trong sinh linh giờ phút này trong lòng giờ phút này đều tự dâng dâng lên một trận kính sợ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị cái này uy áp chỗ phán quyết một dạng. Dun lẩy bẩy không dám sinh ra mảy may đối kháng ý nghĩ, vô số luôn hồi quy tắc chi tuyến cụ hiện đi ra giao thoa sâu chuỗi so như thiên võng. Mỗi một đầu màu vàng sợi tơ đều ẩn chứa vô tận vĩ lực đều có thiên uy tùy tiện liền có thể rào sát một mảnh đại la kim tiên vô cùng kinh khủng. Đây là vận mệnh trường hà vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện. Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website www.druy.org Chương 343 Địa phủ ra Vận mệnh trường Hà xuất hiện Đại đạo cùng thiên đạo xem lẫn ở trong đó Trong lúc nhất thời Vô số đại đạo quy tắc hóa thành sợi tơ dung nhập Vận mệnh trường Hà bên trong Diễn dịch ra vô tận áo nghĩa Biển lửa không ngớt Băng ngưng tinh không thời không phá toái Sơn băng địa liệt đủ loại vô thượng thần thông đạo pháp hiện hiện. Chính là lúc này, Lăng Thiên hai mắt tinh mang bùng lên, nhìn chăm chú Lục Đạo Luân Hồi bàn thể nội minh mông hỗn độn chi khí trực tiếp mãnh liệt tiến vào Luân Hồi bàn bên trong. Luân Hồi đạo nhân nắm vút một khối tàn phá ngọc điệp trực tiếp dung nhập Lục Đạo Luân Hồi bàn, sau đó tại Lăng Thiên thôi động bên trong, vọt thẳng tiến vận mệnh trường hà bên trong. Lúc bình thường mà nói, Vận mệnh trường hà đều là vô cùng tư ảo, ngoại trừ linh hồn, nhục thân căn bản là không cách nào tiếp cận, nhưng giờ phút này, Luôn hồi dẫn đồng thiên đạo, thiên đạo dẫn đồng đại đạo, đại đạo dẫn đồng vận mệnh. Vì vậy vận mệnh bên trong vô số thiên đạo, đại đạo xen lẫn, càng là cụ hiện đi ra. Loại này thăm dò đại đạo cơ hội tốt. Sẽ từ bỏ. Giờ phút này, huyết hải bên ngoài Vô số người đều quan sát cách này tựa như mạng lưới đại đảo, lăng thiên thì là đứng tại những này dưới đường lớn phương trực diện lính ngộ những này đại đảo. Càng là làm cho lục đạo luôn hồi bàn vọt thẳng tiến vận mệnh trường hà bên trong khoảng cách gần tiếp cận những này đại đảo. Luôn hồi đạo nhân tiến vào vận mệnh trường hà trực tiếp tiến hành thôi diễn. Luôn hồi thôi diễn đại đạo thôi diễn, vận mệnh thôi diễn luôn hồi đạo nhân bị lăng thiên đưa đến nơi này, thế nhưng là có nhiệm vụ. Mượn nhờ đại đạo thiên đạo vận mệnh, xen lẫn thời điểm trợ giúp lăng thiên thôi diễn. Nhất là luôn hồi đạo nhân còn mang theo một khối tàn phá ngọc điệp, càng là hấp dẫn vô số đại đạo. Lăng thiên thành lập lục đạo luôn hồi, không chỉ có muốn cho vu tộc lưu lại một cái căn cứ. Càng là muốn mượn nhờ đại đạo sen lẫn thời điểm thôi diễn ra bản thân tiên pháp, ghi chép đại đạo càng là muốn thôi diễn ra mệnh vận đại đạo. Lúc đầu Lăng Thiên muốn mình xông vào vận mệnh trường hà, nhưng là Lăng Thiên nhục thân tăn bản chịu không được. Vì vậy mới khiến cho siêu việt tiên tiên trí bảo lục đạo luôn hồi bàn, mang theo khí linh luôn hồi đạo nhân tiến vào bên trong. Giờ phút này, Lăng Thiên ánh mắt lập lòe màu vàng. Nhìn chăm chú cách này từng đầu hiển hóa đại đạo. Đạo hạnh cấp tốc tăng cường, nguyên thần loáng thoáng tiến vào chuẩn thánh đại viên mãn chi cảnh. Toàn bộ nguyên thần bên trong đại đạo sen lẫn, hóa thành phù văn thần bí, sâu chối hình thành siềng xích. Phù văn này chính là phân giải đại đạo, sâu chối bắt đầu chính là đại đạo siềng xích. Giờ phút này, lăng thiên đạo hạnh cấp tốc tăng cường. Có thể nói... Lăng thiên cảm giác hồng hoang bí mật đang ở trước mắt trọng điểm lính ngộ thời gian cùng không gian tựa như trong suốt một dạng đứng tại trước mắt mình. Liếc qua thấy ngay, không có chút nào bí mật, nguyên thần bên trong phù văn càng ngày càng nhiều, xiềng xích càng ngày càng dài. Dần dần xiềng xích này tạo dựng hình thành to lớn phù triện, một đen một trắng tản mát ra vô tận uy áp. Phù triện vừa xuất hiện như là đói bụng vô số năm ác dục trong nháy mắt thôn phệ minh mông linh khí. Lăng thiên hai mắt nhíu lại nói, chuẩn thánh đại viên mãn, trực tiếp nhảy qua chuẩn thánh hậu kỳ tiến vào đại viên mãn chi cảnh. Thời gian cùng không gian hai đầu đại đạo, lăng thiên đã ở lĩnh ngộ viên mãn, một khi đem chất biến dung nhập lăng thiên thể nội, liền sẽ tiến vào á thánh chi cảnh. Theo minh mông linh khí lăng thiên thể nội. Phù này chuyện cũng càng phát chân thực. Lăng thiên cũng lâm vào huyền diệu ý cảnh bên trong, hắn cảm thấy mình tựa như đem không gian cùng luôn hồi tất cả đều khống chế, tựa như chính mình là không gian cùng thời gian. Lăng thiên càng là nhìn thấu hết thảy, nếu như mình đem không gian cùng thời gian dung nhập nhục thân, liền có thể tiến vào á thánh chi cảnh. Một khi đem không gian cùng thời gian dung hợp, Hóa thành thời không đại đạo, chính là mình chứng đảo hỗn nguyên ngày. Thời gian dần dần đi qua thức hải bên trong hai tấm bùa chú giờ phút này phản phát quy chân bình thường, phong cách cổ xưa vô cùng, phảng phất ẩm chứa vô tận đạo vận, vô số chí lý. Oanh! Đột nhiên, truyền đến minh mông oanh minh, đã thấy lăng thiên bên ngoài thân lóng lánh vô tận thần huy, phảng phất mỗi một cái tế bào đều là một cái thế giới. Vô tận thế giới chi lực tràn ra bên ngoài cơ thể, hình thành từng đầu ngàn vạn trưởng linh khí trường long cuốn lên vô tận hư không. Lăng thiên cười khẽ, nói. Đây chính là nguyên thần đại viên mãn cường đại. Bây giờ nhục thân cùng nguyên thần tất cả đều tiến vào chuẩn thánh đại viên mãn chiến đấu liền xem như A Thánh cũng không phải đối thủ. Vừa vặn triệt để hoàn thiện lục đạo luôn hồi cùng địa phủ. Lăng thiên vừa xài bước ra. Trong nháy mắt biến mất tại luân hồi thế giới bên trong, xuất hiện tại huyết hải trên mặt biển. Lăng thiên đối với nắm vào trong hư không một cái, đã thấy huyết hải bên ngoài hình thiên khống chế không nổi lưới búa cùng tấm chắn, vọt thẳng tiến trong huyết hải. Không chỉ có như thế, Minh Hà nguyên đồ kiếm cùng. Tì kiếm cũng là khống chế không nổi xông vào huyết hải. Hình thiên cùng Minh Hà liếc nhau, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào. Đã thấy, Lang Thiên đối với bốn kiện binh khí một trảo, trong nháy mắt hóa thành một cây búa to hư ảnh. Cái này tự phụ xuất hiện trong nháy mắt làm cho vô số người sợ hãi. Nhất là những này có hỗn độn ma thần ký ức tồn tại. Âm Dương lão tổ sợ hãi giống. Đây là bàn cổ phủ. Làm sao có thể cho bàn cổ phủ không phải hóa thành ba kiện tiên thiên chí bảo? Những mảnh vỡ này làm sao lại hóa thành bàn cổ phủ hư ảnh. Càn khôn lão tổ sợ hãi giống. Lập tức thương không lão tổ lòng bàn tay bàn cổ phiên, lại có chút chấn động tựa như muốn xông vào trong huyết hải. Lăng thiên quay đầu, nhìn chăm chú âm dương lão tổ cùng thương không lão tổ. Bàn cổ phiên cùng thái cực đồ mượn bản tỏa dùng một lát. Trượt xuống, một cỗ năng lượng minh mông xuất hiện trực tiếp để âm dương lão tổ cùng thương không lão tổ vô lực phản kháng. Hai người nhìn chăm chú thương thiên. Lại là thiên đạo. Càn khôn lão tổ cũng là kinh hô. Thiên đạo đang giúp đỡ lăng thiên. Hai kiện tiên thiên trí bảo dung nhập búa hư ảnh đối với huyết hải chính là chém tới. Long long long. Búa trực tiếp đánh xuống. Huyết hải nước biển tạo nên ước vạn trường, một đảo cử đại không gian viết nước tại trong huyết hải xuất hiện, mà phủ quang bị không có sụp đổ, một mực kéo dài tiến viết nước chỗ sâu, vô số phù văn từ lý nhị thể nổi tuôn ra, hình thành một cỗ to lớn dòng lũ, dọc theo kiếm quang tiến vào trong cái khe. Tại vô cùng vô tận phù văn dòng lũ dưới, khe hở bên trong bộ dần dần ổn định lại, hình thành một cái thế giới. Lăng thiên liên hệ bổ ra 18 lần, cái này 18 cái thế giới hội tụ, dung nhập luôn hồi đại thế giới. Lăng thiên giống to, luôn hồi hiện địa phủ ra. Lập tức, lăng thiên đem một cái bình nhỏ đánh nát, trong đó chảy ra minh mông máu tươi. Cái này máu tươi tất cả đều đến từ vô tộc trong huyết trì. Cái này vô tộc tinh huyết trực tiếp rơi vào thế giới này bên trong, diễn hóa hình thành từng cái kiến trúc. Giờ khắc này, Lăng Thiên tay phải chỉ vào lục đảo luôn hồi bàn hư ảnh, giống to. Vu đạo, huyết đạo, thiên đạo, địa ngục đạo, nga du đạo, xúc sinh đạo hiện. Lý nghỉ tay trái hướng phía dưới một chỉ, tiếp tục giống to. 18 tầng địa ngục hiện. Vòng xoáy trung quanh, sơn băng địa liệt, đất đá phun trào, 18 cái tầng không gian xuất hiện, đao, kiếm, tâu các loại vô tận hình cổ bay múa, cắt lưới địa ngục, tiến đao địa ngục, thiết thổ địa ngục, nhiệt kính địa ngục, trưng lung địa ngục, đồng trổ địa ngục, đao sơn địa ngục, băng sơn địa ngục, du hoa địa ngục, ngư khanh địa ngục, thạch áp địa ngục, thung cứu địa ngục, huyết trì địa ngục, uổng tử địa ngục, trách hình địa ngục, hỏa sơn địa ngục, thạch ma địa ngục, đao cưa địa ngục hiển hiện. Xây xong 18 tầng địa ngục. Lăng Thiên lại vung tay lên, trong nháy mắt một tòa hùng vĩ đại thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, cửa thành tấm biển bên trên lạc ấm lấy địa phủ, hai cái rụt khí âm trầm chừ. "Tốt, đa tạm nhắc nhở. Ta sửa đổi, nhân tộc biến thành vu đạo, cầu thiên tức những dung nhập vu tộc tinh huyết, coi như nhân tộc xuất hiện cũng là nửa người nửa vu. Tu la biến thành huyết đạo, cũng chính là huyết hải sinh vật. Vô hạn vĩnh sinh lục." tắc sát Thiền Mộ Lưu Thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org chương 344 từ không kính oanh địa phủ hoàn thiện Lăng Thiên lần nữa ném ra một cây cầu, nói: "Nại Hà Kiều." Một đầu xích kim Trường Hà Mãnh liệt tiến vào địa phủ bên trong, hóa thành Trường Hà. Lăng Thiên nói ra Hoàng Tuyền chi hà, sau đó ném ra một cái cửa phi địa ngục chi môn. Trong nháy mắt Hoàng Tuyền đổ diễn hóa vô số tiên thiên linh bảo, trừ bỏ lục đạo luôn hồi bàn cùng tinh thần đồ cùng tâm giới tại bị lăng thiên giữ lại. Cái khác tất cả đều dung nhập cái này địa phủ bên trong. Địa phủ triệt để hoàn thiện trong nháy mắt đó giữa thiên địa vang lên một tiếng cộng hưởng, ngay sau đó một đoàn thật lớn công đức kim quang chút xuống. Giờ khắc này, vô số người chú ý cái này minh mông công đức. Không thể không nói cái này công đức rất rất nhiều, đơn giản có khai thiên công đức bốn thành nhiều. Lập tức, minh mông công đức rơi xuống. Vô số công đức, một chút dung nhập long tộc một chút dung nhập bộ tộc phượng hoàng. Đây đều là bỏ ra tiên thiên linh bảo chủng tộc, tự nhiên sẽ thu hoạch một bộ phận công đức. Những người này trong nháy mắt phân chia hai thành công đức. Lập tức, âm dương lão tổ, càn khôn lão tổ, thương không lão tổ, cũng trực tiếp chia cắt một thành công đức. Dù sao ba người này mượn bảo vật còn có thủ hộ lăng thiên thành lập luôn hồi. Còn lại bảy thành, hai thành vọt thẳng hướng minh hà, dù sao mượn minh hà huyết hải. Năm thành thì là Lăng Thiên cùng vu tộc trực tiếp hướng về Lăng Thiên tiến lên. Lăng Thiên cười khẽ đối với cái này minh mông luôn hồi công đức, mảy may không xem ở trong mắt. Cái này công đức đối với vu tộc tới nói, hoàn toàn chính là độc dược. Mặc dù Lăng Thiên đã ở đem sát khí đổi thành hỗn đổn chi khí, nhưng là có đại đạo công đức, những này thiên đạo công đức thật đúng là không có để ở trong mắt lập tức tay áo hất lên trực tiếp diễn hóa một cái không gian, đem những này công đức chứa vào trong đó. Những này hay là giữ lại, sau này luyện khí chi dụng. Thời điểm không lâu, luôn hồi vừa mới xây xong, huyết hải bên ngoài trùng tộc còn yên lặng tại vừa rồi lính ngộ bên trong, lăng thiên cũng đứng tại địa phủ bên trong, nhìn chăm chú xoay chậm chậm lục đạo luôn hồi. Đột nhiên cách này lục đạo luôn hồi bên trong bay ra một cách đĩa quay Lập tức xuất hiện luôn hồi đạo nhân Luôn hồi đạo nhân xuất hiện đứng sau lưng Lăng Thiên Lăng Thiên Tất cả đều làm xong Lăng Thiên nghe vậy cũng là mang theo một vòng may mắn Luôn hồi đạo nhân tòng mệnh vận trường hà bên trong xuất hiện Nghĩ đến tại vận mệnh trường hà bên trong lính ngộ rất nhiều Giờ phút này luôn hồi đạo nhân lấy ra một viên ngọc điệp. Tại vận mệnh trường hà bên trong thôi diễn đã đem tu luyện tiên pháp thôi diễn đi ra. Ngươi muốn phương pháp tu luyện ngay tại trong đó. Dứt lời, lăng thiên tiếp nhận tạo hóa ngọc điệp. Cái này phá toái hai thành tạo hóa ngọc điệp, bây giờ chảy xuôi đại đạo khí tức. Trong đó tàn phá không chịu nổi đại đạo, hiện tại rất nhiều đều hoàn thiện dù sao tạo hóa ngọc điệp hiệu quả chính là ghi chép vô số đại đạo. tại vận mệnh trường hà bên trong thiên đạo cùng đại đạo xen lẫn thời điểm tự nhiên có thể hoàn thiện mình đại đạo. những này đại đạo hoàn thiện bổ sung tạo hóa ngọc điệp thiếu hụt đại đạo. lăng thiên cười khẽ tạo hóa ngọc điệp vọt thẳng tiến thức hải tiến vào nguyên thần bên trong. trong nháy mắt liên quan tới không gian cùng thời gian hai loại đại đạo tin tức. Chầm rãi chảy xuôi tại lăng thiên trong tâm. Giờ phút này, lăng thiên đã từng sáng tạo một chút nông cạn tiên pháp trong nháy mắt thu hoạch được hoàn thiện. Những này tỏng mệnh vận trường hà bên trong thôi diễn đi ra tiên pháp, không ngừng hoàn thiện lăng thiên ý nghĩ. Lăng thiên dung nhập 12 vu tổ tinh huyết, tự nhiên cũng dung hợp 12 tổ vu thể nội ẩn chứa pháp tắc. Nhưng là lăng thiên hạch tâm nhất pháp tắc. Hay là ẩn chứa tại huyết mạch bên trong thời gian cùng không gian? Một khi thời gian cùng không gian dung hợp, liền sẽ là thời không đại đạo. Vì vậy, Lăng Thiên Thôi diễn tiên Pháp, muốn sáng tạo thuộc về mình phương pháp tu luyện. Cửu chuyển huyền tông trung quy là luyện thể chi đạo, hay là bàn cổ tông Pháp luyện thể? Đối với Lăng Thiên tu luyện nguyên thần chi Pháp, căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Giờ phút này tổng mệnh vận trường hà bên trong thôi diễn để ý đại đạo cùng thiên đạo sen lẫn cuối cùng thôi diễn ra lăng thiên tiên pháp. Phương pháp này dung hợp thời gian cùng không gian cũng chia thành hai bộ tu luyện. Bộ thứ nhất chính là lúc tu luyện không. Đem nhục thân của mình hóa thành một cái thời không tu luyện thời không chi lực. Sau đó tại bên ngoài cơ thể hình thành một cái hư không hành lang ẩn chứa trong đó vô số không gian địch nhân muốn tấn công Lăng Thiên, trước hết muốn đánh phá hư không hành lang, hành lang bên trong ẩm chứa vô số không gian, có thể đem công kích phân người vô tận hòn đá bên trong, khiến cho công kích phân tán, không tổn thương được Lăng Thiên. Đồng thời thể nội dung nhập không gian chi đạo, một bước một nhóm, tất cả đều mang theo không gian hiệu quả. Một cái sấm chân chính là thiên nhai chỉ xích. Giơ tay, liền có thể rơi xuống người khác trên thân. Nhìn như cùng địch nhân rất xa, nhưng lại gần trong gang tấc Nhìn như gần trong gang tấc kỳ thật cả hai ở giữa cách vô số cái không gian. Có thể nói, đối với địch nhân đến nói, lăng thiên lúc công kích có thể thông qua điều khiển không gian, đem không gian trồng chất, khiến cho công kích xuất hiện tại địch nhân trước người, sau lưng, tả hữu hoạt thể nội. Địch nhân tiến công thì là cần đi qua vô số không gian, mới có thể rơi xuống lăng thiên nơi này. Bộ hai chính là tu luyện thời gian chi đạo, không gian dung hợp thời gian, hóa thành thời không. Chính là phương pháp này trung cực giai đoạn, vốn chính là vô số cách không gian, hiện tại không gian bên trong có khống chế là thời gian tốc độ chảy, công kích của địch nhân tại thời gian trôi qua bên trong tan biến, công kích của mình thì là tại thời gian trôi qua bên trong gia tốc. Bất quá tu luyện phương pháp này cần tinh thuần pháp lực. Thi triển ra cũng là cần tiêu hao rất nhiều. Cũng may Lăng Thiên đem pháp lực chuyển hóa hình thành hỗn độn chi khí, tu luyện phương pháp này vừa vặn. Thậm chí Lăng Thiên Bế Quan tu luyện có thể sử dụng phương pháp này khống chế tốc độ thời gian trôi qua. Ngoài giới một ngày, Lăng Thiên thì là tu luyện ngàn năm. Phương pháp này thôi diễn đi ra, chậm rãi chảy vào nhập Lăng Thiên trong lòng. Lăng Thiên trầm rãi vận chuyển hỗn đồn chi khí thể nội trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Dựa theo loại tu luyện này chi pháp, có lẽ mình một tế bào đều sẽ hóa thành một cái thời không. Lăng Thiên cười khẽ nói ra. Phương pháp này tên là từ không trình. Trượt xuống trong nháy mắt, Lăng Thiên thể nội đã cấp tốc chuyển hóa hỗn đồn chi khí không ngừng nguyên chuyển. Lăng Thiên đắc ở đem hư không kinh tu luyện đến chuẩn thánh đại viên mãn chi cảnh. Từ đó, bốn phía không gian vặn vẹo, ẩn chứa vô số thời không. Lăng Thiên trong cơ thể mình thì là tiếp tục minh mông pháp lực, thậm chí một chút tế bào ẩn ẩn thôi biến, ẩn chứa trong đó thời không chi lực, một khi Lăng Thiên vận chuyển, cái này tế bào liền sẽ hóa thành một cái thời không. Mỉm cười, đi hướng huyết hải bên ngoài. Một cái dầm chân trong nháy mắt xuất hiện tại vu tộc nơi này. Giờ phút này, những người này cũng đã thanh tỉnh, lần nữa nhìn về phía lăng thiên, lại phát hiện có chút khác biệt. Trong đó âm dương lão tổ, càn khôn lão tổ, thương không lão tổ. Mấy cái này đại năng, hoàn toàn cảm giác được lăng thiên mạnh lên, liền càng thêm cường đại, càng thêm khó mà nắm lấy. Lăng thiên nhìn về phía những người này, nói... Đa Bây giờ vu tộc thành lập luân hồi tắc vị nếu như muốn làm cho tộc nhân luân hồi liền đem tộc nhân linh hồn lấy ra tiêu hao một chút công đức liền có thể khiến cái này linh hồn luân hồi đến mình tộc đàn bên trong. Lời nói rơi xuống tam tổ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Còn tam tộc tất cả đều là hưng phấn vô cùng có lục đạo luân hồi tộc nhân của bọn hắn có thể xa xa không ngừng. Giết chóc bắt đầu cũng không cần e ngại Cho dù chết vong Chỉ cần linh hồn tồn tại liền không cần lo lắng Mình không thể khôi phục Kể từ đó Hồng hoang bên trong Đại chiến khó mà yên tĩnh Vô hạn vĩnh sinh lục Tác giả Thiện mộ lưu thương Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Đi truyện.org Chương 345 Chương 345 Tối nguyệt trôi qua, ung dung vài năm quay người tức thì, từ luân hồi thành lập đã qua vạn năm. Vạn năm bên trong hồng hoang đắc nhất lên gió tanh mưa máu. Vu tộc tiến vào địa phủ, khống chế luân hồi. Đáng tiếc du tộc nhân thủ quá ít, còn không thể hoàn toàn khống chế luân hồi. Còn rửa sạch ký ức mạnh bà thăng, bây giờ còn chưa có xuất hiện vì vậy cách này luôn hồi linh hồn tất cả đều mang theo cơ hội trở về như thế vẹn vẹn cần mấy năm thời gian liền có thể khôi phục tiên thiên tam tộc bởi vậy nhất lên ngập trời đại chiến gió tanh mưa máu còn vu tộc uy hiếp hiện tại đã bị giải trừ vu tộc nhân số quá ít càng là khó mà sinh sôi cố nhiên cường đại nhưng là nhân số quá ít cũng không có bất luận hành động gì vì vậy lăng thiên tại lục đạo luôn hồi đằng sau liền bảo lộ vu tộc số lượng số lượng bại lộ tiên thiên tam tộc biết được vu tộc căn bản cũng không có uy hiếp coi như vu tộc cường giả quá nhiều bọn hắn cũng sẽ không trêu chọc vu tộc dù sao vu tộc không có tranh bá khả năng chỉ cần không trêu chọc vu tộc là được rồi bây giờ vu tộc cũng khoảng chừng bất chu sơn bên trong cùng địa phủ bên trong chỉ cần không xâm phạm vu tộc địa bàn, vu tộc cũng lười để ý tới. Vì vậy, tiên thiên tam tộc đại chiến càng ngày càng nghiêm trọng, ma tộc La Hầu cũng bắt đầu chém giết. Địa phủ bên trong, một tôn đại điện. Lăng Thiên ngồi ở trong đại điện, 12 tổ vu thì là hội tụ. Bình thường 12 tổ vu đều là hội tụ tổ, tổ vu điện, hôm nay thì là hội tụ địa phủ, lại là có chút không bình thường. Trong đó, Trúc Cầu Âm nói ra Đại ca Hiện tại hồng hoang bên trong đại chiến không ngừng Lân giáp bộ tộc Phi cầm bộ tộc Tẩu thú bộ tộc Ma tộc Bốn tộc tại hồng hoang bên trong nhớt lên minh mông Giết chóc Đã chém giết vạn năm Tử thương sinh linh đơn giản có thể đem chọn cái hồng hoang cho che phủ Nhiều như vậy sinh linh chết đi Chúng ta lại chiếm cứ luôn hồi Không ngừng trợ giúp những người này chuyển thế luôn hồi sau đó để bọn hắn tiếp tục chém giết, làm như thế, đại chiến vĩnh viễn sẽ không ngừng. Đế sang im lặng gật đầu, nói: "Đại ca, tam để đoạt được đúng, như thế chém giết tiếp chiến tranh đơn giản sẽ không ngừng. Chúng ta vô tộc còn có cái gì ra mặt cơ hội?" Lăng Thiên nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay gõ bàn này mặt, mang theo suy nghĩ Mười hai vu tổ bên trong cũng vẻn vẹn, vẹn chúc cầu âm cùng đế giang hai người có trí tuệ. Đương nhiên hậu thổ cùng huyền Minh cũng không tệ, nhưng là cả hai kiến thức quá ít. Giờ phút này, Lăng Thiên hai mắt nhắm lại, nhìn về phía chúc cầu âm cùng đế giang, lập tức đem ánh mắt rơi xuống vị trí đằng sau Minh Hà nơi này. Minh Hà phát hiện Lăng Thiên nhìn mình, mang theo một vòng mỉm cười. Đại ca! Cái này! Minh Hà mặc dù không phải tổ vu, nhưng là tại vu tộc địa vị cũng cùng tổ vu tương đương. Minh Hà là bàn cổ ô uế chi huyết hóa hình càng là hấp thu tiên thiên linh khí, không có hấp thu tiên thiên sát khí. Không phải Minh Hà cũng có thể trở thành một cách vu tộc. Vì vậy Minh Hà cùng vu tộc gần, lại là lăng thiên đem Minh Hà đưa vào tổ vu điện tại trong huyết hải một lần nữa tính xèo, hiện tại cũng có được cường đại vu tộc thể chất. Minh Hà cũng bởi vậy trở thành vu tục 13 tổ vu. Còn Lăng Thiên thì là tổ vu đại ca, được xưng là vu tổ. Lăng Thiên cười khẽ. Minh Hà, ngươi lúc đầu đàn sinh tại huyết hải, ngươi lại nói nói trong huyết hải. Minh Hà nghe vậy, mang theo một vòng mỉm cười. Đại ca tính toán vô song cách này bốn tộc đánh càng hung càng tốt, giết thời gian càng dài càng tốt hiện tại bốn tộc giết chóc máu tươi vẩy xuống thi thể vỡ nát phần lớn sát khí cùng oán khí tất cả đều hướng chảy trong huyết hải còn cách này bốn tộc máu tươi cũng là hướng chảy trong huyết hải cũng vẹn vẹn linh hồn tương đối ít dù sao đại bộ phận đều bị bọn hắn cho lấy đi bất quá những này tinh huyết sát khí oán khí âm khí tất cả đều hội tụ tại trong huyết hải Huyết hải không ngừng tăng cường, địa phủ cũng không ngừng tăng cường. Dựa theo cách này tốc độ chảy, có lẽ đang chiến đấu mấy cái nguyên hồi, toàn bộ hồng hoang bốn tộc bên trong tư chất liền đều sẽ hạ xuống một cái thứ bậc. Dù sao không ngừng luôn hồi, luôn hồi chính là linh hồn, mà không phải mình nhục thân. Nhục thân không quyết tử vong, tinh huyết không ngừng chảy. Đoán chừng vô số năm đằng sau, bốn tộc muốn xuất hiện một cái chuẩn thánh cũng khó khăn khi đó, cái này bốn tộc trừ bỏ cường giả đứng đầu còn lại tất cả đều là sâu kiến. có thể nói đại ca không ngừng làm cho bốn tộc luôn hồi, chính là không ngừng suy hiếu bốn tộc thiết lực. mà chúng ta vu tộc trợ giúp bọn hắn luôn hồi, bọn hắn liền thiếu chúng ta vu tộc nhân quả. tại tăng thêm chúng ta vu tộc không tham dự chiến đấu, một mực thiết lực, cái này bốn tộc không dám trêu chọc lời nói chúng ta vu tộc bình ngủng chỉ cần tìm được giải quyết vu tộc số lượng nhân tố liền có thể tùy tiện khống chế toàn bộ hồng hoang minh hà chậm rãi nói trong ánh mắt mang theo khâm phục mười hai tổ vu thì là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lăng thiên cũng không biết như thế nào kể ra không nghĩ tới lăng thiên vậy mà ôm loại mục đích này lăng thiên hài lòng gật đầu nói không sai Minh Hà ngươi nhìn không tệ. Làm cho bốn tộc không ngừng chém giết, chúng ta Vu tộc chi bình ổn phát triển. Bây giờ Vu tộc hết thảy đều bại lộ tại bốn tộc bên trong. Bốn tộc biết được chúng ta Vu tộc không thể gia tăng số lượng, liền xem như cao thủ đông đảo cũng không thể xưng bá Hồng Hoang. Cho nên đối với chúng ta Vu tộc rất yên tâm. Chúng ta bình tĩnh phát triển, chỉ cần giải quyết số lượng vấn đề như vậy đủ rồi. Bất quá còn không chỉ có như thế, Hồng Hoang bên trong, hiện tại bại lộ thế lực cũng chính là bốn tộc, nhưng là còn có chủng tộc khác chưa từng xuất hiện. Thứ nhất, chính là Bắc Minh Chi Hải cử yêu, những này cử yêu mặc dù không có linh trí, nhưng là lại càng dễ khống chế. Một khi nơi này xuất hiện một cái vương giả, liền có thể tùy tiện tham dự bốn phía đại chiến bên trong. Thứ hai, Hồng Quân Hồng quân không biết xấu ở nơi đó, nhưng là khống chế ba thành tạo hóa ngọc điệp, biết hắn ẩn chứa cái gì. Vì vậy, Hồng quân không thể không phòng. Thứ ba, chư thiên tinh thần, tinh thần phía trên vốn là ẩn chứa một cách đại trận. Chúng ta vu tộc đại địch yêu tộc, liền sinh hoạt tại tinh không phía trên. Hiện tại yêu tộc số lượng vẹn vẹn hai cái, nhưng là bọn hắn chính là yêu tộc đế vương. Ba điểm rơi xuống, Lăng Thiên thể nội phát ra minh mông uy áp. Vạn năm rèn luyện, Lăng Thiên đã ở đem cảnh giới ổn định tại đại viên mãn chi cảnh. Vẹn vẹn khí thế phát ra, liền mang theo một vòng ngưng trọng. Nhất là Lăng Thiên sáng tạo, tư không kinh đơn giản chính là đem thời không đại đạo phát huy đến cực hạn. Về phần luyện thể mặc dù còn là tu luyện cầu chuyển huyền tông, nhưng là muốn tiếp tục tăng cường Khó như lên trời Khó như lên trời ở đời sau tới nói rất dễ dàng Nhưng là bây giờ muốn lên trời Nhất định phải bước vào bất chu sơn Leo lên bất chu sơn đỉnh chóp Hiện tại liền xem như Lăng Thiên Cũng không thể tiếp nhận bất chu sơn uy áp Lăng Thiên muốn tăng lên thật sự là khó như lên trời Trừ cái đó ra Lăng Thiên còn cần sáng tạo thuộc về mình luyện thể chi pháp cố nhiên cầu chuyển huyền công thích hợp vu tộc nhưng là thuộc về mình mới là tốt nhất vô hạn vĩnh sinh lục tác giả thiền mộ lưu thương thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website đi truyện .org chương ba tu la xuất thế bên trong đại điện yên tĩnh im ắng Lăng Thiên nói như vậy, đối với bọn hắn tới nói có chút khó mà lính ngộ. Bất quá bây giờ điểm trọng yếu nhất, liền giải quyết vu tộc số lượng. Đế Giang sắc mặt trầm mặc nói ra, "Đại ca, ngươi không phải đang nói, chúng ta tổ vu tinh huyết rơi vào trong huyết trì, liền có thể diễn hóa tân sinh vu tộc sao? Không sai. Nếu như chúng ta 12 tổ vu đem huyết hải nhỏ vào trong đó, cũng có thể diễn hóa tân sinh vu tộc." Trúc Cầu Âm nói ra. Minh Hà thì là lắc đầu. Phương pháp này cố nhiên có thể, nhưng là một khi gia tăng vu tộc số lượng, các ngươi 12 tổ vu liền tao ương." Lăng Thiên nhẹ gật đầu. Không sai. Minh Hà nói rất đúng, loại phương pháp này cố nhiên sẽ làm cho vu tộc số lượng gia tăng. Nhưng là gia tăng số lượng cũng là có hạn chế mà lại mất đi tinh huyết, mất đi thể nội pháp tắc, các ngươi liền sẽ nổi tình đại giảm, muốn đi vào Hỗn Nguyên liền vô cùng khó khăn. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực cũng sẽ hạ xuống. Vì vậy, loại chuyện này đừng nghĩ đến đi làm, các ngươi chỉ cần không ngừng mạnh lên là được rồi. Gia tăng vũ tộc số lượng, ta đã sớm có kế hoạch hoàn mỹ. Bất quá bây giờ không có tu luyện tạo hóa đại đạo người xuất hiện, Coi như hậu thổ tu luyện có thành tựu, nhưng là khoảng cách có thể sáng tạo sinh mệnh hay là quá xa. Dứt lời, lăng thiên thì lại nhìn về phía Minh Hà tiếp tục nói ra. Hôm nay đem bọn ngươi tất cả đều triệu tập tại địa phủ bên trong. liền có mấy cái sự tình giao cho các ngươi đi làm. Để nhất, Minh Hà khống chế huyết hải phối hợp hậu thổ tạo hóa chi đạo. Lấy những năm này thu thập linh hồn dung hợp trong huyết hải máu tươi sáng tạo tu la bộ tộc lục đạo luôn hồi bên trong có tu la bộ tộc tu la bộ tộc chính là xuất từ huyết hải thứ hai tu la bộ tộc xuất hiện đằng sau liền xông ra huyết hải tiến vào hồng hoang bên trong tìm kiếm các tộc vẫn là cường giả thi thể những thi thể này mặc dù là luyện khí tài liệu tốt Nhưng là hiện tại tiên thiên đồ vật cùng tiên thiên linh bảo vô số, những người này còn sẽ không quan tâm những thi thể này. Các ngươi đem thi thể thu thập lại, đem những thi thể này dung nhập 18 tầng địa ngục, tại lấy huyết hải chi thủy cùng huyết hải oán khí không ngừng đổ vào, diễn hóa thi tộc. Thứ ba, các ngươi có mấy người thu hồi tiên thiên khoáng thạch. Còn muốn thu thập tiên thiên linh bảo, sau đó hồi tụ tại tổ vu điện bên trong chúng ta vu tộc cũng cần luyện trí một chút linh bảo ba câu nói rơi xuống minh hà thì là mắt trợn tròn đang nghe tu la một từ đằng sau trong nháy mắt cảm giác thể nội có loài sôi trào minh hà tại tổ vu điện trong huyết trì tạo nên vu tộc chi thể vì vậy minh hà nhưng không có đem huyết hải cho luyện hóa khiến cho mình dung nhập huyết hải vì vậy Minh Hà còn chưa phát hiện trong huyết hải âm hồn phối hợp máu tươi có thể diễn hóa tân sinh mệnh. Còn huyết hải hiện tại thì là cùng địa phủ dung hợp một thể. Bây giờ, lấy linh hồn cùng máu tươi chế tạo ra chủng tộc mới càng là tu la bộ tộc. Đây đối với Minh Hà tới nói thật đúng là một cái kỳ ngộ. Minh Hà nhẹ gật đầu, nói ra. Đại ca, cái này. Tu La bộ tộc làm sao sáng tạo? Lăng Thiên đối với Minh Hà một chỉ nói ra: "Linh hồn, huyết hải chi thủy cùng tạo hóa đại đạo còn có tiên huyết đại đạo. Cái này bốn loại giao hòa liền sẽ sáng tạo." Tu La bộ tộc. Minh Hà nghe vậy, nhẹ gật đầu, nhìn hướng về sau thổ. Hậu thổ thì là nói ra: "Cái này không có vấn đề." Lập tức chúc cầu âm thì là hỏi thăm. Đại ca, tìm kiếm tiên thiên khoáng thạch còn chưa tính, làm sao tìm kiếm thi thể? Lăng Thiên cũng không có nói cái gì, dù sao thi tộc cũng là một cái đặc thu chủng tộc, chí ít bây giờ còn chưa có xuất hiện qua. Hầu thế địa phủ, cái gì Đầu Châu mặt ngựa, Bạch Vu thường, Hắc Vu thường, đây đều là yêu tộc, hồn tộc. Bây giờ, Lăng Thiên địa phủ cũng sẽ không khiến cái này thế lực nhúng tay. Vì vậy sáng tạo ra Tu la bộ tộc còn có thi tộc Chính là muốn khiến cái này người trở thành địa phủ nhân viên công tác Không nói đến những này 12 vu tổ đối với lăng thiên lời nói Tự nhiên nói gì nghe nấy Trong nháy mắt mấy ngày rời đi Minh Hà đứng tại trong huyết hải Hậu thổ cũng là đứng ở chỗ này Tạo hóa đại đạo cùng tiên huyết đại đạo giao hòa Chầm rãi rót vào âm hồn cùng trong huyết hải Lập tức cái này máu tươi cùng âm hồn giao hòa hình thành một cái toàn thân tràn ngập huyết tinh, mang theo giết chóc người. A tu la bộ tộc, đây chính là tu la bộ tộc. Nam tử xấu xí vô cùng, nữ tử mỹ lệ vô cùng. Bất quá con người bên trong, chính là tràn ngập minh mông chiến ý. A tu la bộ tộc giết, càng là hiếu chiến. Minh Hà nhìn chăm chú những này trong huyết hải sông ra hạt sống mang theo một vòng vui sướng. Tu La bộ tộc xuất hiện, Minh Hà cảm giác mình huyết hải đại đạo có chút tăng lên, hậu thổ cũng cảm giác mình tạo hóa chi đạo tăng lên. Lăng Thiên đứng tại địa phủ bên trong, nhìn chăm chú trong kính huyền quang tràng cảnh, nhìn về phía đứng từ một nơi bí mật gần đó luôn hồi đạo nhân. A Tu La bộ tộc hiện tại liền xuất thế, có phải hay không có chút sớm? Yên tính đại điện truyền vang lăng thiên lời nói luôn hồi đạo nhân lắc đầu sẽ không địa phủ đều sớm như vậy xuất hiện sớm xuất hiện một cái tu la bộ tộc cũng không có gì dù sao lục đạo luôn hồi hay là cần mọi người trưởng quản vẹn vẹn vu tộc trưởng quản căn bản là quản lý không đến có tu la bộ tộc chí ít có thể quản lý 18 tầng địa ngục Còn có lấy thi thể luyện hóa cương thi bộ tộc, cũng là địa phủ tự nhiên nhân viên công tác. Còn có cách này. Tu la bộ tộc mặc dù tạo hóa đi ra, nhưng là thanh danh không hiện. Tại cách này bốn tộc trong đại trận căn bản không nổi lên được bọt nước. So sánh những này, ngươi còn không bằng tưởng tượng như thế nào tiến vào thiên giới. Hiện tại thiên giới cửa vào tại bất chu sơn phía trên địa phương khác coi như bay đến thiên hoang địa lão cũng không thể tiến vào thiên giới. Viễn cổ tinh thần thì là tại thiên giới phía trên muốn hiện tại bố cục nhất định phải leo lên bất chu sơn. Lấy ngươi bây giờ tu vi tự nhiên không thể leo lên bất chu sơn đỉnh chóp. Bất quá ngươi có thể thử một chút mượn nhờ bàn cổ uy áp tu luyện nhục thân. Lăng thiên nghe vậy. Nhìn chăm chú chống trải đại điện. Thôi được. Vừa vặn thử một chút đi. Bất quá thôi diễn luyện thể chi đạo còn. Thành công sao? Nói ra nơi đây, lăng thiên nhìn về phía luôn hồi đạo nhân. Hiện tại tinh vũ đã rời khỏi, luận thôi diễn hay là luôn hồi đạo nhân càng hơn một bậc. Luôn hồi đạo nhân gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Có chút suy nghĩ, nhưng là trước muốn suy diễn đi ra. Hay là cần thời gian? Mặt khác, ta chỗ này vèn vẹn chuẩn bị tư liệu chân chính thôi diễn lại là ngươi. Nhưng là trảm tam thi chi thuật, ta đã thôi diễn đi ra. Ngươi cần sao? Lăng thiên cười khẽ đối với cách này trảm tam thi chi thuật đương nhiên sẽ không là lắm. Cách này hồng quân truyền thừa xuống trở thành chuẩn thánh biện pháp, lại bị luôn hồi đạo nhân dẫn đầu thôi diễn đi ra. Lăng thiên có nguyên thần tự nhiên có thể tu luyện, vô hạn vĩnh sinh lục, tác giả, thiện mộ lưu thương, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.dichuyen.org, chương 347, tiên thiên hồ lô đằng, Atula bộ tộc xuất hiện, lại là vô thanh vô tức bốn tộc hoàn toàn không có phát giác, coi như phát giác cũng sẽ không để ở trong lòng. Kỳ thật toàn bộ hồng hoang bên trong, hàng năm đều có mới xuất hiện chủng tộc, nhưng là hàng năm cũng có loại tộc diệt vong. Vì vậy, tu la bộ tộc xuất hiện nhưng không có gây nên chú ý, liền xem như trên trời rơi xuống công đức cũng vẹn vẹn coi là địa phủ bên trong công đức. Phải biết, địa phủ trưởng quản luôn hồi sự tình, mỗi luôn hồi một người, liền sẽ thu hoạch được một bộ phận công đức. Vì vậy những này công đức tích lũy, liền sẽ hóa thành trên trời rơi xuống công đức rơi xuống. Vì vậy, cái này đã qua vạn năm, không biết hạ xuống bao nhiêu lần. Cho nên những người khác căn bản sẽ không để ý. Không nói đến địa phủ nơi này, Lăng Thiên chủ yếu vẫn là đợi tại Bất Chu Sơn bên trong. Bất Chu Sơn bên trong ẩn tàng vô số tiên thiên linh bảo, nhưng là đã nhiều năm như vậy, vô tộc mặc dù tìm tới rất nhiều tiên thiên linh bảo, nhưng là trong đồn đãi cường đại tiên thiên linh bảo hay là không tìm được. Bây giờ, lăng thiên thông thiên tạo hóa ngọc điệp cùng luôn hồi đạo nhân thôi diễn, sáng tạo chảm tam thi chi thuật. Hay là cần tiên thiên linh bảo chảm tam thi, nhưng là phổ thông linh bảo lăng thiên nhưng nhìn không hơn. Còn có Lăng Thiên sáng tạo trảm tam thi chi thuật cùng hậu thế Hồng Quân lời nói có chút khác biệt. Nhưng là luận tam thi chi thuật đúng ra không kém cỏi Thậm chí Lăng Thiên đều đang hoài nghi cách này trảm tam thi chi thuật có phải hay không Hồng Quân có chút dấu diêm Nói lên Hồng Quân, Lăng Thiên cũng là bất đắc dĩ. Muốn diệt sát Hồng Quân, nhưng là Hồng Quân ý vào tạo hóa ngọc điệp dấu diêm thiên cơ năng lực. Giấu ở Côn Luân Sơn bên trong Lăng Thiên muốn tìm cũng tìm không thấy Dù sao Côn Luân Sơn lớn như vậy Lăng Thiên cũng nghĩ qua hậu thế xuất hiện Ngọc Kinh Sơn Nhưng là cũng không tính toán ra được Chỉ có thể nói Hồng Quân rất có thể né liền ngay cả cái khác ba cái lão tổ cũng tìm không thấy Không phải Lăng Thiên đã sớm cảnh Hồng Quân diệt sát Đừng tưởng rằng tương lai thiên đạo thánh nhân rất ngưu Hiện tại Hồng Quân tại Lăng Thiên trong mắt chính là một cách đào mệnh người. Nếu Hồng Quân dám trêu chọc Vu tộc, càng là Vu tộc tương lai địch nhân, Lăng Thiên đương nhiên sẽ không buông tha. Nếu như không phải hiện tại không thể lên trời, Lăng Thiên thậm chí muốn mang theo 12 Vu tổ trực tiếp thẳng hướng Thái Dương tinh thần, sau đó đem đế tuấn cùng Thái Nhất cho chém giết. Đột nhiên, nơi xa đến đây một cách đại vu cái này đại vu đi tới, cung kính nhìn xem lăng thiên, nói. Vu tổ. Phía dưới tộc nhân tại bất chu sơn bên trong, phát hiện một chỗ thần bí chi địa. Có tiên thiên đại trận thủ hộ, nghĩ đến là tiên thiên linh bảo. Nhưng là trúc sung tổ vu đi qua, lại không thể đủ đem mở ra, vì vậy đến đây tìm kiếm vu tổ. Lăng thiên nghe vậy, mang theo một vòng kinh ngạc. Nha! Chúc Dung cũng không có thể đem Đại trận đánh nát sao? Xem ra đây là một kiện không sai Tiên Thiên Linh bảo. Tiên Thiên Linh bảo có mạnh có yếu, cường đại tự nhiên có cường đại. Tiên Thiên Linh bảo thu hồi nhỏ yếu, Tiên Thiên Linh bảo trận pháp bảo vệ tự nhiên nhỏ yếu. Còn có một số Tiên Thiên Linh bảo thì là che giấu, gặp được người hữu duyên mới có thể xuất hiện. Giờ phút này... Lăng Thiên mang theo hiếu kỳ, tại cách này tiểu vu dẫn sắt phía dưới, hướng về Bất Chu Sơn một chỗ đi đến. Thời điểm không lâu, Lăng Thiên đi vào một chỗ Sơn Cốc. Trúc Dung chính trong này hô to gọi nhỏ, nhìn thấy Lăng Thiên đến đây, liền đi hướng trước. Đại ca! Đại trận này rất khó khăn đối phó, lại là âm dương ngũ hành giao hội, hình thành một loại đại trận. Hiện tại đã đem đại trận vận chuyển cho nhớ ký. Nhưng là muốn phá trận thật sự là phiền phức. Lăng thiên nhìn chăm chú cách này tiên thiên đại trận đang nhìn hướng mặt đất bên trong. Tiên thiên đại trận hoàn toàn chính là tiên thiên hình thành càng đem một chút tiên thiên đồ vật liên hệ tới. Cách này tiên thiên đại trận vị trí, vậy mà tại long mạch bảy tất chỗ, một cách không tốt, liền sẽ đem long mạch cho hủy đi. Bây giờ bất chu sơn tổ long linh mạch vẹn vẹn còn lại sáu cái. Nhưng lại thêm ra vô số nhỏ bé linh mạch Đại trận này chính là xây dựng ở tổ long mạch bảy tấp ra càng là dẫn sắt không ít thật nhỏ long mạch Một khi cứng ép hủy đi làm không cẩn thận những này long mạch cũng sẽ thủ tổn hại Đến lúc đó trên trời rơi xuống nghiệp lực cũng không phải chơi vui như vậy Đi hướng trước nhìn chăm chú đại trận này Thật đúng là tiên thiên âm dương ngũ hành, trúc dung là lửa, đối mặt loại này đại trận tự nhiên bất đắc dĩ. Lời nói rơi xuống, trúc dung cũng là gãi đầu không biết nói cái gì. Trúc dung đầu óc ngu si tứ chi phát triển, nếu là phá hư thứ gì vẫn được, nếu để cho hắn đi hướng lấy như thế nào phá giải trận pháp liền khó khăn. Giờ phút này, lăng thiên nhẹ nhàng đụng vào đại trận này, âm dương ngũ hành giao hội. Lăng thiên cười khẽ. Đại ngũ hành thuật, đại âm dương thuật. Đầu ngón tay bắn ra ngũ sắc quang hoàn càng là bắn ra âm dương nhị khí. Đây chính là đại ngũ hành thuật cùng đại âm dương thuật. Luôn hồi đạo nhân từ vĩnh sinh thế giới ghi chép phía dưới ba ngàn đại đạo tất cả đều rót vào tạo hóa ngọc điệp bên trong. Tại lần trước tiến vào vận mệnh trường hà bên trong, dẫn sắt vô số đại đạo cùng thiên đạo rất nhiều đều đã tiến hóa cùng hoàn thiện, đã siêu việt vĩnh sinh thế giới tính hạn chế. Giờ phút này, Lăng Thiên sử xuất Đại Ngũ hành thuật trực tiếp dẫn sắc minh mông linh khí, hóa thành ngũ sắc quang hoàn trực tiếp rơi xuống đại trận này bên trong. Đại Âm Dương thuật cũng là như thế, dẫn sắc linh khí này hội tụ minh mông âm dương nhị khí nương theo ngũ hành trực tiếp diễn hóa một cách đại trận, đại trận này cùng cách này tiên thiên đại trận một dạng, đại trận cùng đại trận đụng vào, oanh, đại trận vỡ vụn, lại là xuất hiện một chỗ sơn tốc, sơn tốc một chút nhìn xuyên, lăng thiên mang theo một vòng kinh ngạc, tiên thiên hồ lô đằng đã thấy nơi đây vách núi treo tiên thiên hồ lô đẳng trong đó đã treo bảy viên tiểu hồ lô nhưng là cách này bảy viên tiểu hồ lô cũng vẻn vẹn một cách thành thục cái khác còn không có thành thục dù sao dựa theo thời gian thôi diễn tiên thiên hồ lô đẳng xuất thế tại vua yêu đại chiến thời điểm hiện tại xuất hiện lại là có chút quá sớm vì vậy bảy cái hồ lô cũng vẻn vẹn một cách hồ lô thành thục dựa theo hậu thế ghi chép. Hồ lô đăng kết xuất bảy bảo hồ lô lô theo thứ tự là tử kim hồ lô, trảm tiên hồ lô, tán phách hồ lô, chiêu yêu hồ lô, thủy hỏa hồ lô, vô lượng hồ lô, còn có một cái chưa xuất thế tiểu hồ lô. Lúc này vẻn vẹn tử kim hồ lô thành thục còn lại sáu cái hồ lô còn không có thành thục. Lăng thiên hai mắt nhíu lại thôi diễn. Xem ra vận khí không tệ, làm không cẩn thận lại sẽ thêm ra bảy cái huyên đệ. Để... Lời này rơi xuống, chúc sung có chút kỳ quái. Thêm ra bảy cái huyên đệ chẳng lẽ lại giống như Minh Hà. Lúc trước Lăng Thiên đem Minh Hà cưỡng ép quy nạp hình thành Vu tộc, Minh Hà thế nhưng là xoắn xuýt vô cùng. Bất quá đối mặt cường đại Vu tộc hay là thần phục. Nhất là tiến vào huyết trì đằng sau, Minh Hà cuối cùng dung nhập Vu tộc bên trong. Bây giờ bị trở thành 13 tổ Vu. Hiện tại lại thêm ra bảy cái, chẳng lẽ là bảy cách tổ vu? Nghĩ tới đây, Trúc Dung liền lộ ra khuôn mặt tươi cười. Về sau thêm ra bảy cách có thể đánh nhau hương đệ. Lăng thiên trực tiếp một cách tát tới. Cút sang một bên, nếu là có thể thêm ra bảy cách tổ vu vậy cũng tốt. Đoán chừng lần này nhiều nhất chính là bảy cách đại vu. Vô. vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. thiền mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết tông tử. Chuyện được chia sẻ tại website diu Chương 3.48. Bảy Cách đại vu. Bất Chu Sơn, không biết tên sơn cốc. Nơi đây mặc dù không biết tên, lại là một chỗ bảo địa. Trong đó thai ngén trong đồn đãi tiên thiên hồ lô đằng càng là treo bảy cây hồ lô, trong đó vẹn vẹn một cây hồ lô thành thục. Lăng Thiên nhìn chăm chú hồ lô đằng Mang theo một vòng mỉm cười. Cũng có thể sáng tạo ra bày cách đại vụ. Dứt lời, tay áo hất lên, hội tụ linh khí, hóa thành đại thủ ấm. Thủ ấm hội tụ ngũ hành chi khí, lập tức ngũ hành tương sinh, hội tụ tạo hóa chi khí, sau đó rơi xuống tiên thiên hồ lô đằng nơi này. Phanh! Đem tiên thiên hồ lô đằng nhổ tận gốc, lập tức đi hướng tổ du điện. Chúc sung đi theo trong lòng xem thường thậm chí đang suy nghĩ. Minh Hà là phụ thần tổ huyết huyễn hóa tại thôn phải tinh huyết đằng sau hóa thành tổ vu hay là mang theo nguyên thần vu tộc? Nhưng là cách này bảy cách hồ lô, làm sao lại hóa thành bảy cách đại vu? Đại ca đây là đang nói giỡn sao? Nhưng lại không biết, Lang Thiên trong lòng tự do mưu tính đi vào tổ vu điện nhìn xem trung tâm huyết trì. Trong huyết trì, huyết tuổi không ngừng diễn hóa phổ thông máu tươi. Đem tiên thiên hồ lô đằng đầu nhập trong đó, lấy nhiễm vu tộc máu tươi cửa thiên tức những làm thổ những, sau đó lấy vu tộc huyết trì huyết thủy đổ vào. Cửa thiên tức những ẩm chứa tạo hóa chi khí, vu tộc tinh huyết ẩm chứa cường đại sinh mệnh lực. Cả hai dao hòa thôi hóa tiên thiên hồ lô đằng. Tiên Thiên Hồ Lô đằng nhanh chóng sinh trưởng, huyết trì cũng chậm rãi hạ xuống. Đột nhiên, đã thấy Tiên Thiên Hồ Lô đằng cái thứ nhất Hồ Lô cũng chính là tương lai Tử Kim Hồ Lô chậm rãi lay động, lập tức rơi xuống mặt trực tiếp chìm vào tại huyết trì bên trong. Huyết trì xoay chậm chậm, Tử Kim Hồ Lô chậm rãi trôi nổi không ngừng vặn vẹo, hóa thành một cái sáu tuổi bé con. Tha Nhi này xuất hiện, hai mắt mông lung tò mò nhìn bốn phía. Trúc Dung nhìn thấy cách này hồ lô hóa thành Tiểu Hoa Nhi trong nháy mắt chớn mắt hốc mồm, thật có thể hồ lô hóa thành Vu Tục. Lăng Thiên cười khẽ, nhìn chăm chú Tiểu Hoa Nhi này, không sai, ngươi thu hoạch được truyền thừa sao? Vu Tục huyết mạch đều sẽ đạt được truyền thừa, liền xem như Minh Hà khi tiến vào huyết trì đằng sau cũng thu hoạch được truyền thừa, trong đó chính là huyết hà đại đạo. Giờ phút này Tiểu Hoa Nhi nhẹ gật đầu. Ân! Có truyền thừa, ta là vu tộc còn có này thiên phú thần thông cùng huyết mạch ẩm chứa pháp tắc. Tiểu Hoa Nhi nói, chầm rãi đi hướng trước, trong huyết chỉ bay ra một giọt máu tươi, hóa thành cái hếm nhỏ. Lung la lung lay đi tới, Trúc Dung không hết hỏi thăm. Đại ca! Cái này thật sự là đại vu sao? Ta nhìn phổ thông tiểu vu đều so ra hỏa này cường đại. Tiểu hoa nhi nghe vậy, mang theo không phục, nói ra. hừ, Ta lực lượng rất lớn. Nói dơ lên cánh tay phải, cánh tay phải chậm rãi biến lớn, sau đó rơi xuống trúc sung trên thân. Oanh! Trúc sung trong nháy mắt hóa thành đạn pháo bay ra ngoài trực tiếp đụng vào vừa mới đến đây tổng công. Lăng thiên nhìn chăm chú một màn này, nói. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi trong cơ thể ngươi ẩn chứa lại là lực chi đại đạo. Tại cách này thân thể thì là tiên thiên linh bảo hóa thành thân thể, cũng là bất phàm. Xem ra ngươi là đại vu có chút không phù hợp, đây cũng là siêu việt đại vu thấp hơn tổ vu. Tiểu hoa nhi nhẹ gật đầu tựa như rất hưng phấn một dạng. Vừa mới trở về trúc dung trởn mắt hốt mồm, vẫn đứng trong này hình thiên càng là mắt trợn tròn thật là lợi hại. Lăng Thiên nhìn chăm chú còn tại sinh trưởng sáu cái hồ lô, liền nói ra. Cái này còn có sáu cái hồ lô tương lai cũng sẽ hóa hình ra tới. Các ngươi cố gắng thủ hộ, chúng ta Vu tộc có bao nhiêu ra bảy cái chiến lực. Tiểu Hoa Nhi rất là hưng phấn, Lăng Thiên đã ở nhớ tới như thế nào đem cái này bảy cái hồ lô hóa thành bảy cái hơi em hồ lô. Trong nháy mắt ngàn năm trôi qua ngàn năm qua hồng hoang bên trong sát khí càng là minh mông, bốn tộc càng là chém giết chết đi sống lại vu tộc một mực ẩn nhẫn không phát vẹn vẹn điều thấp thu thập khoáng thạch càng là thu thập thi thể xem đúc cương thi bộ tộc lăng thiên thì là bế quan tổ vu điện tu luyện đã qua ngàn năm ngàn năm trước tìm tới tiên thiên hồ lô đằng hiện tại đã sử dụng ra bốn cái hơi em hồ lô đại hoa khống chế lực chi đại đạo Nhị hoa thì là cảm giác đại đạo, tam hoa thì là kim chi đại đạo, bốn em bé thì là khống chế hỏa chi đại đạo. Cách này bốn cái siêu việt đại vu, lại thấp hơn tổ vu, hơn nữa còn có nguyên thần. Vì vậy, tại vu tộc bên trong cũng là bất phàm. Còn có chính là bốn cái. Hơi em hồ lô căn bản là chưa trưởng thành. Nhưng là dựa theo bảy cái đồng khí liên chi, sau này bảy cái. Hơi em hồ lô dung hợp. Biết sẽ thay đổi cường đại cỡ nào? Ngày hôm đó, đại hoa chậm rãi đi vào tổ vu điện để lục trọng. Vu tổ. Long tộc tới chơi. Lời nói tỉnh lại tu luyện lăng thiên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chăm chú đại hoa. Long tộc tới chơi, đây là tình huống như thế nào? Đại hoa lắc đầu, mặc dù cường đại... Nhưng là một mực chưa trưởng thành, trí thông minh càng là chưa trưởng thành. Đứng lên, một cái dầm chân đã xuất hiện tại tổ vu điện bên ngoài. Tổ vu điện bên trong cũng vèn vèn vu tộc có thể tiến vào. Nhưng là có người đến đây, liền tại bất chu sơn bên trong thành lập một cách đại điện, đây chính là tiếp đãi hắn người địa phương. Lăng thiên bay tới, lại nhìn thấy chút cầu âm ngay tại tiếp đãi. Nhìn thấy Lăng Thiên bay tới, Trúc Cầu Âm liền nói ra: "Đại ca, Long tộc người tới, nghĩ đến là tìm kiếm trợ giúp. Tìm kiếm trợ giúp, chẳng lẽ bốn tộc đại chiến đã chuẩn bị kết thúc sao?" Lăng Thiên nghi hoặc. Trúc Cầu Âm lắc đầu, nói: "Hiện tại bốn tộc chi chiến đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Gần nhất Long tộc cùng Kỳ Lân bộ tộc giao chiến, nghĩ đến Long tộc muốn liên hợp chúng ta Vu tộc đi." Lăng Thiên nghe vậy, nhàn nhạt cười một tiếng, lập tức đi ra đại điện, nhìn xem đâm đầu đi tới Chúc Long. Chúc Long là tổ Long đệ đệ, hai người cùng nhau hóa hình cũng coi là Long tộc đệ nhị cao thủ. Chúc Long đi tới, mang theo vẻ mỉm cười, gặp qua Lăng Thiên đảo hữu, lời lẽ khách khí, Lăng Thiên vẹn vẹn bảo trì mỉm cười. Đi vào đại điện, Chúc Long liền nói ra lăng thiên đạo hữu bây giờ vu tộc mặc dù khống chế bất chu sơn địa khu nhưng là trong lòng bàn tay hay là kỳ lân bộ tộc liền xem như vu tộc cũng bị kỳ lân bộ tộc vây quanh nếu như vu tộc cùng chúng ta long tộc liên hợp đoán chừng kỳ lân bộ tộc diệt vong đều là chuyện sớm hay muộn đến lúc đó trung ương đại địa liền giao cho vu tộc thống soái thế nào trúc long canh cổng gặp núi nói ra long tộc mục đích Lăng Thiên xem thường, nhìn về phía Trúc Long. "Vu tộc số lượng quá ít, còn chưa đủ lấy khống chế toàn bộ Trung Ương Đại Địa. Bất quá các ngươi muốn mời Vu tộc xuất thủ, ta có thể đáp ứng, nhưng lại không biết các ngươi có thể bỏ ra cái giá gì." Lời này rơi xuống, Trúc Long mắt trợn tròn. Vốn đang coi là nhiều khó khăn, nhưng là không nghĩ tới Lăng Thiên cứ như vậy tùy tiện đáp ứng. Cố nhiên đáp ứng Nhưng là cần trả giá đắt. Vô hạn vĩnh sinh lục. Tác giả. Thiển mộ lưu thương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Điêu chuyện.org Chương 349 Côn luân sơn Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Muốn thu hoạch được cây gì. Nhất định phải bỏ ra cây gì. vu tộc mặc dù số lượng thư thớt. Nhưng là cường giả đông đảo Vì vậy các ngươi nếu như muốn vu tộc xuất thủ có thể Nhưng là cần bỏ ra mời được vu tộc đại giới Lời này rơi xuống Trúc Long có chút mắt trợn tròn Cái này trả giá đắt Mời một cái tổ vu cần bỏ ra cái giá gì Điểm này Trúc Long cũng là không rõ ràng Suy nghĩ một lát Trúc Long liền hỏi thăm Không biết mời một cái tổ vu cần bỏ ra cái giá gì lăng thiên ngón tay gõ bàn này mặt nhàn nhạt cười một tiếng nói vu tộc bên trong mười hai vu tổ tất cả đều là chuẩn thánh cảnh giới bằng vào thân thể mạnh mẽ tại chuẩn thánh bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại mười tổ vu xuất thủ một lần cực phẩm tiên thiên linh bảo một kiện nếu như đại vu liền cần nhìn xem mười cái gì đại vu Minh Hà tại Vu Tộc mặc dù là tổ Vu, nhưng là luận Vu Tộc thể chất hay là đại Vu thể chất, nhưng là Minh Hà cũng không kém cỏi bất luận cái gì tổ Vu. Còn tiểu Vu, Vu dân, những này coi như xong, những này là Vu Tộc tương lai sẽ không tùy ý xuất thủ. Tê, Trúc Long sau khi nghe xong không khỏi hít một hơi lãnh khí. Mời tổ Vu, vậy mà cần một kiện cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo. Cố nhiên hiện tại tiên thiên linh bảo sẽ không thiếu khuyết, nhưng là cực phẩm tiên thiên linh bảo thế nhưng là thư thức vô cùng. liền xem như long tộc cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không nhiều. Trừ bỏ một chút cực phẩm tiên thiên linh bảo che giấu chủ yếu chính là một chút cực phẩm tiên thiên linh bảo đều hội tụ tại Bất Chu Sơn bên trong. Bất Chu Sơn là tổ long mạc chi địa tiên thiên linh bảo cũng sẽ ở linh khí minh mông địa phương. vì vậy Hồng hoang bên trong cực phẩm tiên thiên linh bảo có một nửa đều tại bất chu sơn bên trong. Những năm này, Lăng Thiên tìm tới không ít. Vì vậy, cực phẩm tiên thiên linh bảo số lượng giảm bớt, cái này Long tộc cũng không biết như thế nào lấy ra. Trong lòng suy nghĩ, Lăng Thiên nhìn về phía Trúc Cửu Âm. Tiến khách! Trúc Long nghe vậy, ôm quyền! Đa tạ Lăng Thiên Đạo hữu cáo chi tại hạ trở về cùng đại ca hảo hảo thương lượng một chút. Lắc lắc tay, chúc Long rời đi. Rất nhanh, tiến khách chúc cầu âm liền trở về, lập tức hỏi thăm: "Đại ca, thật muốn vu tộc tham dự đại chiến sao?" "Không sai, vu tộc hiếu chiến, không có chiến đấu cũng không thể cấp tốc tăng lên. Hiện tại các ngươi đã đi tới bình cảnh, muốn tiếp tục mạnh lên, liền cần không ngừng chiến đấu." bốn tộc đại chiến chính là tăng lên cơ hội tốt. vì vậy ta hy vọng đại vu cùng tổ vu có thể tham dự vào tại vu tận chém xiết giá trị chu thành lớn lên. bây giờ hồng hoang bên trong có thể chém xiết tổ vu người không ít nhưng cũng không nhiều. nhưng là những người này không phải bốn tộc chính là một cái. những người này không dám đắc tội chúng ta vu tộc bởi vì hiện tại vu tộc có ta tỏa chấn thông chi bốn tộc. Liền nói chúng ta vu tục 12 tổ vu tiếp nhận thuê, muốn tổ vu gia nhập chiến đấu, liền bỏ ra thù lao. Lời này rơi xuống, chúc cửa âm ánh mắt cũng là bắn ra một đạo tinh quang. Lăng thiên nhìn xem cũng là lắc đầu, vu tộc hiếu chiến, một ngày không chiến, liền một ngày không thoải mái. Tổ từ 12 tổ vu xuất thí, lăng thiên liền hạn chế bọn hắn không cần bọn hắn chiến đấu. Đã chịu đựng đã nhiều năm như vậy, bọn hắn căn bản không muốn nhẫn thụ. Trúc sung cùng cổng công hai cái tổ vu, không có việc gì ngay tại bất chu sơn bên trong đại chiến. Lăng thiên đối với cái này cũng là bất đắc dĩ, cùng để bọn hắn kìm nén, liền để bọn hắn ra ngoài chiến đấu đi. Bây giờ, liền xem như tình táo Trúc Cầu Âm cũng là nhìn không được chiến ý sôi trào. Trúc Cầu Âm mang theo một vòng mỉm cười. Đại ca yên tâm, ta sẽ chế định một cái kế hoạch hoàn mỹ, sau đó lệnh tổ Vu cùng đại Vu thống khoái chiến đấu." Lăng Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía đại điện bên ngoài. Trong nháy mắt, lại là trăm năm trôi qua. Cách này trăm năm toàn bộ Hồng Hoang đều là náo nhiệt vô cùng, bốn tộc tiếp vào Vu tộc truyền ngôn, có thể đem tổ Vu cho thuê tới. Kỳ Lân bộ tộc dẫn đầu thuê. Dù sao kỳ lân bộ tộc chiếm cứ trung ương đại địa tiên thiên linh bảo hay là rất nhiều. Vì vậy bỏ ra linh bảo đem tổ vu cho thuê đi qua. Tổ vu có thể buông ra chém xếp kết quả long tộc không may. Bất đắc dĩ long tộc cũng thuê tổ vu. Kết quả dựa theo quy của tổ vu cùng tổ vu không thể con. Cùng một cái chiến trường. Vì vậy tổ vu song mặt chém xếp kỳ lân bộ tộc cùng long tộc bởi vì tổ vu tham dự tử thương phòng gia tăng bộ tộc phượng hoàng biết được đằng sau cũng bắt đầu thuê sau đó cùng ma tộc chém giết la hầu đối với tổ vu tham dự đơn giản khí muốn chửi mẹ nhưng là bất đắc dĩ đành phải bỏ ra cực phẩm tiên thiên linh bảo sau đó thuê tổ vu có thể nói hiện tại hồng hoang đại chiến bên trong có tổ Vu đại Vu tham dự chém giết đơn giản thảm liệt vô số lưng những này bị nhẫn nhịn vô số năm không thể chiến đấu tổ Vu phóng xuất đằng sau hận không thể một mực chiến đấu tiếp lăng thiên thì là tòa chấn tổ Vu điện chưa từng xuất hiện tổ Vu lạc đàn theo lý tới nói hẳn là sẽ có người xuất thủ. Nhất là vu tộc cửu nhân Hồng Quân, nhưng là Lăng Thiên tại tổ vu điện đời trái đời phải chính là không thấy ra hiện. Tại tổ vu rời đi thời điểm, Lăng Thiên liền đem mình thời không đại đạo làm thành phù triện. Một khi bị bóp nát, Lăng Thiên liền có thể xuất hiện tại tổ vu trước. Biết Hồng Quân chính là không xuất hiện. Lăng Thiên bất đắc dĩ, đành phải chậm rãi ung dung, xuất hiện tại côn luân sơn bên dưới. Cái này Hồng Quân thuộc rùa đen chính là không phải một mực trốn ở Côn Luân Sơn chính là trừ bỏ. Giận mắng cái này, nhìn chăm chú Minh mông Côn Luân Sơn đem tạo hóa Ngọc Điệp lấy ra, không mang theo thôi diễn. Bất quá thiên cơ mơ hồ, căn bản không tính được tới Hồng Quân tin tức. Côn Luân Sơn bên trong, Hồng Quân lúc đầu tại tu luyện, lại phát hiện tạo hóa Ngọc Điệp đang nhấp nháy. Hốn chướng! cách này Vu Tộc nhất định phải giết ta sao? Hồng Quân biết được, lại là Lăng Thiên tại tìm kiếm chỗ của mình. Nhưng là Hồng Quân cũng hiểu biết cách này Vu Tộc hẳn không thể đem mình giết. Hiện tại chỉ cần mình xuất hiện tại Hồng Hoang, bốn tộc liền sẽ đem tin tức nói cho Vu Tộc. Dù sao bốn tộc thế nhưng là nắm Vu Tộc nhân tình. Trừ bỏ những này, Hồng Quân tính toán Long Tộc cùng Ma Tộc, khiến cho rất nhiều người không thích nhất là Hồng quân có ba thành tạo hóa ngọc điệp tin tức truyền đi vô số người đem Hồng quân xem như một cái di động bảo khố. vì vậy Hồng quân mới sẽ không ra ngoài nếu là đi ra không chừng liền sẽ bị Vu Tộc phát hiện sau đó bàn cổ chân thân liền xuất hiện giờ phút này Hồng quân hai mắt nhíu lại khẽ vuốt tạo hóa ngọc điệp đột nhiên Hồng quân nhiên lặng thất sắc Lăng Thiên Bản tỏa không để yên cho ngươi. Lăng thiên bước vào côn luôn sơn trong nháy mắt Hồng quân liền thông qua tạo hóa ngọc điệp cảm thấy Bất đắc dĩ Hồng quân hay là nghĩ đến đào mình Mặc dù biết được lần này vẻn vẹn Lăng thiên một người tới Nhưng là vạn nhất có cái gì mai phục đâu Hồng quân rời đi Lăng thiên nhưng không biết Giờ phút này Lăng thiên thì là đặt chân một cái vận chuyển tiên thiên đại trận không có phát hiện Hồng Quân tin tức, lại cảm giác khí tức quen thuộc. Côn Luân Sơn xuất hiện khí tức quen thuộc trừ bỏ cái kia ba cái gia hỏa, còn vào đây. Nếu như là Tổ Vu còn chưa tính, nhưng là Lăng Thiên Thế nhưng là có nguyên thạch